cực phẩm gia đình tập thứ một trăm bốn tuyết sừng đang mang theo không khí giá lạnh làm tuyết đóng băng trên đường thành từng tảng băng lớn lồi lõm khiến xe ngựa chạy qua lắc lư không yên mỗi khi bánh xe nghiến qua lớp băng lại phát ra các tiếng tí tách sắc lạnh nghe thật động tâm Trong không gian vẫn còn tràn ngập mùi thuốc pháo nhàn nhạt, khắp nơi đều treo đèn lồng, to có, nhỏ có, đủ loại kiểu cách, hình dạng khác nhau, cái gần, cái xa, mỗi chiếc đều tỏ ra ánh sáng dịu dịu, trông thật là đẹp mắt. Đầu đầu cũng thấy người ta qua lại tấp nập. Đó là mấy nhà hoàng dơ cao đèn lồng bước đi gấp gáp trong gió đông lạnh lẽo. Kia là nàng tiểu thư cúi đầu, cười e ấp bước nhanh như sợ người khác nhìn thấy dung nhang hay là vị công tử tiêu soái pheo phẩy quạt giấy du xuân, nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh. Ba mươi đốt đốt, mười lăm thắp đèn. Câu nói xưa thật sự chính xác. Tuyết xuân đã qua được nửa tháng rồi, bây giờ đã gần tới nguyên tiêu, nhưng không khí đón xuân vẫn còn khắp nơi. Đâu đâu cũng đèn đốt như cầu mong một năm mới hưng thịnh. Trên con sông chảy quanh thành, các tảng băng đã bắt đầu tan nước sông ào ạt chảy về xuôi mang theo vô số hoa đăng đủ loại hình dạng, nào là hoa sen, nào là mẫu đơn trôi trên mặt nước, trông thật là mỹ lệ. Đây chính là lễ hoa đăng lâu truyền rất trọng trải ở phương Bắc. Trong truyền thuyết, hàng năm trong lễ Nguyên Tiêu đầu mùa xuân, những tiểu thư chống khuê phòng đem tâm nguyện của mình viết trên giấy, rồi đặt trong hoa đăng, thả chúng trôi đi xuôi theo dòng nước. Nếu có được tài tử có lòng nhạc lên, ấy là người hữu duyên. Hoa thần trong truyền thuyết sẽ phù hộ cho công tử tiểu thư nhờ hoa đăng mà kết duyên trăm năm, hòa hợp, gắn kết với nhau. Truyền thuyết này lưu truyền cả trăm năm cũng thật sự đã kết hợp cho mấy đôi lứa có duyên với nhau, để rồi Tết hoa đăng cùng với hội đèn Nguyên Tiêu liền trở thành đặc trưng của Tết Nguyên Tiêu của người phương Bắc nguyên kiều năm nay tới sớm băng ở trên sông chỉ vừa tan không khí còn đang rất giá lạnh nhưng bên bờ sông các công tử chờ vớt hoa đăng vẫn rất đông đúc tấp nập như muốn tắt nghẽn dòng nước Một thằng nhóc 12 tuổi mình mặc áo gấm, trong tay cầm một cây gậy trúc thật dài, một đầu gậy treo một cái móc sắt nhỏ nhỏ, dơ lên, dơ xuống hai ba cái, liền câu được một cái hoa đăng, dẫn tới một trận than thở, cùng hâm mộ của các tài tử, hai bên sông. Những công tử này đại đa số là tay không mà đến, mà cho dù nắm công cụ trong tay cũng không có chuẩn bị trư toàn như vậy. Nhìn thấy tiểu ca này, vừa mới 12 tuổi đã không ngừng nhặt hoa đăng của các tiểu thư thả từ thượng du trong lòng chỉ có bồi phục, tới bồi phục. Một cổ xe ngựa lớn từ đàn xa chậm chập lắc lư đi tới, hai thớt ngựa kéo không ngừng, thở ra hơi nóng, tuy là mệt nhọc nhưng vẫn mang dáng vẻ hùng dũng phi phạm, thùng xe phía sau rất lớn, bên ngoài bao phủ chút bụi đất. Vừa nhìn liền biết từ phương xa mà đến, xe ngựa trung lắc một trận, chợt nghe trong xe vọng ra một tiếng kêu khẽ của con gái. Này, ngươi làm cái gì đó? Đè lên ta rồi. Một tiếng nói nằm nhân vang lên. <cười> à, thật xấu hổ. Tại xe ngựa lắc lưu quá chứ không phải ta cố ý. Ồ, cái mềm mềm này là cái gì? À, quà, wow, bên này cũng có ăn cái. <cười> ngươi, đi xuống cho ta. Trồng khoang xe, tiếng hai nữ nhân hô lên. Rem xe vội vàng kéo ra một thanh niên nước da khỏe mạnh, mặt đang tươi cười, bị hai cánh tay nhỏ bé đẩy xuống xe. Sửa lại chiếc áo xanh cùng chiếc mũ nhỏ cười hắc hắc. Xấu hổ gì, chỉ là không cẩn thận thôi mà, mặc dù các nàng rất đẹp cũng không cần phải bá đạo như vậy chứ. Xuống thì xuống, dù sao ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, đi hai ba bước rèn luyện chút cũng tốt. Xe ngựa đi tới không xa đột nhiên dừng lại, chàng trai đi theo bên cạnh ngáp dài một cái, nhìn đám người đông đúc hai bên sông. Nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Ê, ta chóng, đang làm cái gì ở đây vậy? Đèn tối lửa mờ, mọi người cùng nhau đánh cá ư. Rèm trên cửa sổ xe ngựa bị nâng lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào chăm chú đánh giá đám người trước mặt một phen tò mò hỏi. Chỉ người trong kinh thành sao lại kỳ quá vậy? Khí trời lạnh lẽo, lại là đêm tối, bọn họ vây quanh bên sông làm gì Ấy, trên sông có rất nhiều hoa đăng nữa, thật là đẹp mắt. Cô gái kia cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, mặt ngọc như phấn, miệng nhỏ đỏ tươi, ánh mắt lông lành, trông thật quyến rũ. Nàng nhìn ngắm mọi người một phèn, mới cất tiếng nói. ô Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu sao? Chúng ta đi mấy ngày như vậy, ngay cả thời khắc tốt đẹp như thế này cũng quên mất. Đây đại khái là lễ hoa đăng trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nữ nhân chơi lập gia đình. Từ thượng du con sông thả hoa đăng, viết tâm nguyện của mình lên đó, nếu ở phía dưới có công tử có tình ý nhặt được, Đó là được hoa thần làm mai Ông trời tác hợp đã định Có thể đầu bạc răng long, Giàu sang phú quý Thiêu nữ vừa ngạc nhiên Vừa mừng rỡ nói Thật thế sao Nàng len lén đánh giá năm nhân Đi bên xe ngựa một cái Khẽ nói Vậy ta cũng đi thả hoa đăng một phen Kêu tên xấu xa kia Nhặt lên được rồi Cô gái xinh đẹp lớn tuổi hơn Phì cười <cười> còn muốn hắn nhặt cái gì? Mùi đã cùng hắn trăm năm hòa hợp rồi Lại còn muốn bày ra nhiều trò rối tung, rối mù Mua vào nhiều điều phiền nhiễu nữa Thiếu nữ ứ một tiếng Mặt đỏ tới màn tai Trong xe ngựa Cùng tỷ tỷ ầm ầm một trận Người đi bên xe nghe được Cuộc trò chuyện này Lập tức giật mình hiểu ra <cười> Té ra những người này Dớt qua đăng là do thế Khó trách ai nấy điều chăm chú đến hai mắt cũng phát sáng như vậy. Bất quá dạng hoạt động này đối với việc rèn luyện cho những công tử tiểu thư chân tay vô dụng này ngược lại có chút ít lợi. Hắn liếc mắt bốn phía, thấy một tiểu ca 11-12 tuổi đồng tác nhanh nhẹn, không đầy một chốc liền đã bốc lên bốn năm cái đèn. Kéo ra cuộn giấy trong đen nhìn một cái, liền hư một tiếng, vứt hoa đăng kia sang một bên hoa đăng bị vứt bỏ ngày một nhiều đó chính là tấm lòng của những tiểu thư xinh đẹp đa tình những công tử vây quanh thèm thuồng đến độ nuốt nước, nước miếng ta ngất, nhỏ như vậy cũng tới cầu hoa đăng còn có thiên lý hay không chút xíu tuổi thư lòng kia còn chưa dài cũng muốn chơi chút phong lưu xấu xa <cười> thật sự là tán tận lương tâm nha hắn hùng hăng nhổ nước bọt cười hì hì đi lên phía trước trên mặt lộ vẻ cười hòa ái A đệ đệ yêu quý, người giỏi quá Qua thật là phi thường Nhỏ như vậy mà đã biết Lý qua đang chơi rồi Ta có thể cùng người chơi được không Những công tử xung quanh thấy một gia đình Tiến lên ra vẻ thân cận nhất thời Trong lòng nảy sinh cảm giác khinh bỉ Ê, Đây là hạ nhân nhà ai không hiểu lễ phép như thế Chưa nói đến lễ nghĩa liêm sĩ Ngay cả đứa nhỏ cũng đến lừa gạt Tí tí, hắn lại đi làm chuyện xấu rồi Người cũng mặc kệ hắn đi Như nữ trong khoang xe nâng rèm nhìn thoáng qua hầm hừ vì tỷ tỷ cười nói <cười> hắn không phải là người làm chuyện xấu xa chẳng phải chỉ một hai lần sao chẳng lẽ lần này cũng quản đến nhà chúng ta nếu muốn tìm một người có thể quảng hắn quả thực quá khó khăn mùi thấy là tỷ tỷ không muốn quảng hắn thì có Tên xấu xa này, trên đường từ Kim Lăng tới Kinh Thành, mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm một chút chuyện xấu. Nếu không ai quản, hắn còn không biết muốn làm đến chuyện xấu gì. Tỷ tỷ kia bật cười khanh khách. <cười> chuyện xấu, hắn một ngày khi làm chút ác sự trên người mũi. Tỷ thấy thật ra mũi rất thích đó. Đừng tưởng người ta ngủ mà cái gì cũng không nhìn thấy. Tỷ tỷ, muội muội ngượng ngùng nhào vào lòng tỷ tỷ không dám nói tiếp nữa. Tỷ tỷ không chịu được nhéo mũi nàng một cái, nói: Muội đấy à, muội nhỏ tuổi như vậy đã mặc hắn mỗi ngày làm chuyện xấu trên người, rồi tương lai vậy phải làm sao chứ? Tỷ không phải cho muội một chiếc tiểu đao phòng thân sao? Hắn nếu lại muốn khi phụ muội, muội cứ lấy vào đâm hắn. Mà chứ có nói là tỷ dài đó Tên này rất thích trả thù tỷ à Hai người Một tỷ Một mũi này Tại trong khoang xe đùa giỡn Bên kia kẻ nọ sớm đã mặt dày Nhích tới gần đứa nhỏ Thế nào Tiểu đệ đệ Người có đáp ứng không Ồ Người không nói gì Ta cứ coi như người đáp ứng rồi À đây là một lượng bạc Chỉ cần ngươi móc lên mọi cái hoa đăng Một lượng bạc này sẽ là của ngươi rồi Thằng nhỏ hừ một tiếng không nói gì. <cười> có cá tánh nha, có cá tánh, ta thích. Hắn cười, hăng hát, cầm lấy đỉnh bạc sáng loán dơ dơ trước mắt tiểu hài kia, hiếp mắt cười nói. <cười> nhìn thấy chưa, đây là bạc sáng loán nha, mười cái hoa đăng là một lượng bạc, tính ra cũng nhiều. Tiểu hài tử kia liếc mắt nhìn hắn khinh miệt, từ trong lòng ngực móc ra một thổi kim nguyên bảo. Chừng hơn bốn năm lượng, cong cong đầu, ngón út dưới hắn nói. Đây là năm lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên một cái hoa đăng, bạc này liền coi như của bổng công tử thưởng cho ngươi. Những người xung quanh xem nổ ra một trận cười ha hả. hay Ta ngất, so với ta còn ghê gốm hơn, kinh thành quá nhiên thật khác biệt nha, ngay cả tiểu hài tử đều ghê gốm như vậy. thang già mặt trất dày, đối với sự cười nhạo của mọi người cũng chẳng phật lòng, dơ ngôn cái lên nói. để hey, để yêu quý, quả nhiên có cá tánh, ta thích công bằng chúng ta kết giao bằng hữu nhé, ta gọi là lâm tam, ngươi tên là gì? Hi, lâm tam, thằng nhỏ kia nhíu nhíu mày lắc đầu nói, tên này thiệt khó nghe, tục không chịu nổi, ngươi dùng tên này học vấn chắc cũng chẳng đi tới đâu. tiểu gia quả này một bộ dáng tiểu đại nhân nói nửa ngày trời nhưng cũng không nói ra tên, lâm văn vinh chẳng để bụng cười ha hả nói. <cười> Đúng vậy, tên này của ta là người khác đặt cho, hỗn loạn lung tung ô uế không chịu nổi, không biết tiểu đệ đệ người có tên cao nhã như thế nào. Tiểu hài cảnh giác nhìn mặt hắn một cái nói: "Ha, người hỏi tên ta làm gì?" <cười> tới gần xa 10 tên thì có tới 8 tên chủ ý xấu xa rồi. Nhìn ngươi tay dơ mặt chuột không giống thứ tốt đẹp gì, chẳng lẽ là muốn vũ dỗ ta sao? Nói cho người biết thiếu gia ta không dễ ăn đâu." Ta ba tuổi á, có thể giết mèo, năm tuổi có thể giết báo. Trước đó vài ngày vừa mới làm thịt một mảnh hổ. Người muốn dụ dỗ ta ư, cẩn thận ta cho một đấm là không ai nhận ra nổi người nữa đó. hắn vườn nắm đấm nhỏ quơ quơ, một bộ dạng ta đây là năm tử cơ bắp. Lầm vẫn vinh sửng sốt nửa ngày trời. Ta chóng, rốt cục rập được một người so với lão tử còn không biết xấu hổ hơn. Mới nhỏ như thế rất có triển vọng tiền độ rộng lớn nha. Hắn cười gian hai tiếng nói, <cười> đệ đệ yêu quý, quả nhân là lợi hại, giỏi giỏi, ta không hỏi tên của ngươi nữa. Ngươi nói xem, ngươi móc nhiều qua đăng làm cái gì, chẳng lẽ là thật sự muốn tìm vài vị tỷ tỷ làm vợ sao? Tiểu tử kia chép một tiếng khinh thường nói, <cười> tìm vợ, tìm vợ làm gì? Ngươi tưởng rằng mỗi người đều như ngươi cả à, ngày ngày nghĩ tới vợ. Mọi người cười ầm lên, Lâm Vãng Vinh toát mồ hôi hột. Tiểu tử này thật sự là nhìn một cái đúng luôn à. Lão tử tới Kinh Thành chính là tìm vợ mà tới, tỉ muội kia nghe Lâm Vãng Vinh cùng tiểu hài tử này trò chuyện, chiều không nổi trong khoang che miệng cười khẽ <cười> Người chưa làm chuyện xấu, chỉ ít có người có thể dòa được ngươi rồi. Ai nếu không phải tìm vợ vậy ngươi móc qua đăng của người ta làm gì? mọi người bay quanh xem nghe hắn nói chuyện rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi a qua đăng này làm cũng chẳng có chút ý tứ tử tế gì tiểu hài tử đáp ta móc lên bốn năm mươi cái đèn kia chính là những uh, Diễm tử ân ân ái ái của những tiểu thư khó coi chết được muốn tìm bánh nướng học khẩu vị mà chẳng tìm ra vô số công tử ngã xuống đất Đúng là một thằng nhỏ trời đánh, mốc hòa đằng này chính là vì tìm bánh nướng. Còn muốn đem diễm tử của các tiểu thư tiện tay vứt bỏ, thật sự là tán tận lương tâm á. Lầm vãn vinh ha ha cười to, hẳn đối với cái gì diễm tử vốn chẳng thích thú gì. Tiểu hài tử này lại vô cùng thú vị, làm người ta không nhìn được cười. Tiểu hài tử kia thấy ánh mắt thù địch xung quanh, không chút e ngại. Kéo ấn tề áo Lâm Vạn Vinh nói Lâm Tam, người cũng không tệ lắm À cái gì không tệ? Lâm Vạn Vinh kỳ quái hỏi Tiểu hài tử nghiêm trang nói Những người này đều là muốn câu qua đăng tìm tiểu thư Thật sự vô cùng dung tục Cũng rất nông cạn Nhìn người thân phận mặc dù thấp kém Nhưng lại không giống với bọn họ Không tới tìm qua đăng Cũng không cười ta Nhân phẩm hoàn toàn không tệ vậy ta liền nói cho ngươi biết tên của ta bổn thiêu gia là lý vũ lăng sau này ở kinh thành nếu có người khi dễ ngươi ngươi cứ nói tên ta ta bảo đảm không một ai dám động vào tóc gái của ngươi ịt lẩu thiền nhả đừng có bốc phép như vậy chứ lâm văn vinh trợn cười cũng chẳng có đáp lại bất quá hắn nghe câu phía trước ngược lại lòng có biết chút gì đó hai tử này không đơn giản như vậy Chỉ thấy Lý Vũ Lăng này mạnh mẽ tôn quý, đồng tử đen nhanh, con mắt lấp lánh thật là cơ trí đáng yêu. Nhớ tới lý do kỳ lạ hắn móc hoa đăng, lâm vãn vinh nhịn không được cười nói. Ê, <cười> đệ đệ yêu quý, người móc hoa đăng này gì điểm tâm ư, có phải là sự thật hay không? Lý Vũ Lăng hừ một tiếng. Ta ngày hôm qua nghe người ta nói về hội hoa đăng này, liền hỏi gia giá đăng hội là cái gì? Lão đầu tử này à, lúc ấy đăng bẩn, ta quấy rầy hắn vài cái... Hắn liền nói, vì ứng phó di quỷ đói nên các tiểu thư làm chút bánh bột khiến cho thần sông. Lão đầu tử ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Hôm khác ta phải cùng hắn thư hùng một trận trên ngựa cho hắn biết lợi hại của ta. Dù đối rồi, Lâm Văn Vinh nghe được một trận mồ hôi hột. Tiểu gia hỏa này ở trong nhà không chừng là bá vương, ngay cả gia gia cũng không để vào mắt. Ê, mau mau nhìn xem, mau mau nhìn xem, qua thần đăng. Một trận hô hào từ thượng du truyền tới. Á! Qua thằng đăng, Qua thằng đắng! Những công tử hai bên bờ cũng đồng thời hô lên kinh ngạc. Trong âm thanh hưng phấn mang theo sự kích động, hai vị tiểu thư trốn trong xe ngựa. Được tiếng hô hào cũng không nhịn được nhìn ra bên ngoài. Ê! Qua thằng đăng, Qua thằng đăng là cái gì? Lâm Vãn Vinh nhìn Lý Vũ Lăng, kỳ quái hỏi. Người hỏi ta, ta làm sao mà biết? Ta chỉ là một tiểu hài. Lý Vũ Lăng kinh miệt trở mặt, Ê, tàn ớt gặp phải tên rắn mặt rồi. Lâm Vãng viên cười hát hát, liền cũng nhìn về phía Thượng Du, chỉ thấy trên mặt nước ở Thượng Du, chậm rãi trôi tới một cái hoa đăng. Hoa đăng khi nhô cao làm thành hình một mỹ nữ, thân tình đẹp đẽ, Trên mặt măng nụ cười, dây lưng phất phơ sóng động như thật. Hoa đăng mỹ nữ này toàn thân trên dưới tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt nhạt. Trung quanh còn có hơn 10 đóa hoa đăng Nho nhỏ tạo thành hình hoa sen Nhìn xa xa tưởng như là liên tử nổi trong hoa sen Đây là hoa thần đăng sao Lâm Vãng Vinh nhìn thấy cũng âm thầm lấy làm kỳ Không nói tới cách tạo hình hoa thần đăng Để cho một người trên đèn lồng Nối trên sông nước Mà không nghiêng ngã Đó là năng đệ rất lớn rồi Không phải người bình thường có thể làm được Cái gì là hoa thần đăng? Xem ta móc nó lên như thế nào đây? Lý Vũ Lăng kinh thường nói Mọi người hai bên bờ sông sớm Đã bị vẽ trắng lệ huy hoàng Của hoa thần đăng hấp dẫn Có không ít người Quỳ trên mặt đất bài lại Chỉ có Lý Vũ Lăng Cùng Lâm Vãng Vinh Hai người không sợ trời Không sợ đất Dù sao cũng là đèn do tiểu thư thả Ở thượng du móc lên xem xem rồi Hãy nói Lý Vũ Lăng đứng ở chỗ này chính là chỗ hẹp nhất của dòng sông, chính là nơi móc đèn tốt nhất. Hán vương sào trúc, nhìn chuẩn phương hướng hoa thần đăng kia đang trôi tới. Dùng sức móc một cái, hoa thần đăng này tuy cao, lại ở trong nước, lại thật là vững chắc, mà Lý Vũ Lăng sức nhỏ nên hoa thần đăng khẽ nghiêng một chút, nhưng chẳng bị câu lại. Lâm Vãng Vinh tinh mắt nhanh tay, đón lấy cây sào trúc kia, dùng sức lôi kéo mới đưa được hoa đăng mỹ nữ này móc lại. Đợi cho hoa đăng này ở trên bờ rồi, Lâm Vãng Vinh cẩn thận đánh giá đáy hoa đăng. Chỉ thấy phía dưới là một cái giá hình tròn cố định chỗ ngồi của đèn. Trên giá, đỡ buộc 10 cánh bánh xe bằng gỗ. Có thể tùy cho nước chảy vào bất kỳ phương hướng nào, hoa đăng này khi... Từ thượng du trôi xuống, bánh xe liền quay theo hướng nước chảy, cho nên muốn câu đèn này tới. Kỳ thực chính là phải thay đổi phương hướng của bánh xe, sức lực tự nhiên phải lớn. Máy móc này thiết kế thật là xảo diệu, lầm vãn vinh nhìn cũng không nhịn được gật đầu. Kinh thành quả nhiên là có nhiều người tài á. Mọi người thấy hoa thần đăng cũng bị móc lên, đều súng lại. Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư tránh ở trong xe cũng không nhìn được nhẹ nhàng bước đến, đứng ở bên người Lâm Vãng Vinh. Hai nữ tử này thân hình thước thà xinh đẹp dị thường, so với tiên nữ trong tranh vẽ còn phải đẹp hơn vài phần. Mọi người vây quanh nhìn thấy, nhất thời trơ mắt há mờm, ngay cả tên nhóc Lý Vũ Lăng cũng có chút ngẩn người. Ngất, lão bà cổ tàng các người cũng có thể nhìn sao. Lâm Vãn Vinh trong lòng không thoải mái, đem hai vị tiểu thư che ở đằng sau, ho nhẹ một tiếng nói, <cười> "Để để, ngươi chuẩn bị làm gì qua đăng này bây giờ? Lý Vũ Lăng vội vội mắt nói, hai vị tỷ tỷ này thiệt xinh đẹp, Lam Tam, đây là nương tử của ngươi sao? Câu hỏi này thật hay Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói, <cười> cũng không có sai biệt nhiều lắm. Tiêu Ngọc Sương ư thử một tiếng mặt đỏ quá tai, đại tiểu thư lại hung hăng nhéo vào bên hông của hắn. Làm Tam, vẻ mặt của người sao cổ quái vậy? Lý Vũ Lăng nói. À, nói thừa, bị tiểu nũ này chấp hành hình phạt, sắc thịt lão tử đau đớn trên mặt còn muốn cười bồi sau. Có thể là không cổ quái hay không chứ? Hắn hà hà nói. À, Lý đệ đệ, chờ có nói thừa nữa. Mau xem xem trong đèn này có bánh bầu không, ta cũng có chút đói bụng rồi. Ăn uống đầy đủ về nhà bội tiếp lão bà đi ngủ Người muốn chết rồi lời gì cũng dám nói Đại tiểu thư tăng sức trên tay Sắc mặt đỏ như sương khói ở chân trời Bên tai hắn nhẹ nhàng nói Hơi thở thơm như lan Làm trong lồng lâm vãng vinh dương dương Lý Vũ Lăng gật gật đầu Kiểm tra trong hoa thần đăng kia một phen Bánh bột tự nhiên lạ không có Lại tìm thấy một cái cuộn giấy thật sự Tiểu quý này tự nhiên là thất vọng, ngay cả cuồng giấy kia cũng không thèm nhìn, ném cho Lâm Vãng Vinh nói. Đèn này là do ngôi câu vậy, thư của tiểu thư thượng người ta tự nhiên cũng chỉ có người xem thôi. Cảm giác da thịt trên lưng đau nhức một trận, Lâm Vãng Vinh cười khổ nói. À đại tiểu thư ta đây chỉ là vô tâm, nàng không nến ghen tức bừa bãi, nếu không cho nàng xem nhé, ta không nhìn dù sao cũng không ngớ uh, uống công. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt đổ rực, Lén lén nhìn mỗi mỗi một cái vội vàng hừ nói. Giang tức lùng tung là do ngươi thích nói càng. Ngọc Sương, chúng ta không cần để ý đến hắn, làm cho hắn đắc ý. Tiêu Ngọc Sương ưng một tiếng kỳ quái nói. hừ uhm, tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất đỏ nha. Thật sao? Đại tiểu Thư che khuôn mặt trong lòng nhảy lên. Uhm, có thể là gió thôi, dù sao đều là lâm tam làm hại. Chúng ta không để ý tới hắn là được rồi. Lý Vũ Lăng nhìn cuộn giấy trên tay lâm tam người này biểu tình trên mặt, vừa ngọt ngào, lại vừa, thống khổ, nhìn không được nói. Ai lâm tam người cuối cùng xem hay không xem, không xem sớm quản đi một chút, phòng ngừa lão bà của người gian tức. Nhìn vào tiếng lão bà này, không cùng tiểu đồ vật người so đo nữa, hắn cười hát hát, Mở cuộn giấy ram, chỉ thấy bên trên hàng, viết hàng chữ nhỏ. Long long long, hà thị lai dẫn phượng. Đây là câu thơ nối liền, chỉ có nửa câu, người xem như lọt vào trong sương mù. Lý vũ lăng nhích đầu nhỏ lại, gần, nhìn lướt qua, cười khẩy nói. Cái gì long rồi phượng, đây là tiểu thư nhà nào, rất là tử đại. Có đạo lý, những tiểu thư này lòng so với trời cao, có ngày dịch giấc mộng đẹp, giống với ngưng nhi trước kia. Bất quá may mắn là ta dùng mỹ lực vô biên chinh phục được lạc tài nữ. Nếu không, nàng còn không biết phải đau khổ tới chừng nào. Trùng trùng trùng, truyền tố chiếc phương lòng. Lâm Vãng Vinh ha ha cười, viết lên mấy chữ liền giống như miêu tả chính mình. Lý Vỗ Lăng người nhỏ mà trí lớn gật đầu nói. a Lâm Tam... Câu sao thật hay, trồng chinh phục phượng, ha, không kể làm gì, trồng chinh phục phượng, vậy mới là bản lãnh. Lâm Vãng Vinh đem tờ giấy kia về lại bên trong đèn, hai người liền đem hoa thần đăng thả xuống sống. Nhìn đăng thần mỹ nữ tiếp tục trôi xuống hạ dư, Lý Vũ Lăng cười nói. Ê, Lam Tam, ngươi là người không tệ, đỡ giàu thành rồi bổn thiếu gia mời ngươi uống trà, bây giờ ta phải dạy cởi ngựa rồi, ngày khác gặp lại cởi ngựa, đèn tối lửa mờ đi cởi ngựa già trẻ nhà này đều là người điên phải không Lý Vũ Lăng đã đi xa hắn vẫn còn sững sờ hay kinh thành quá nhiên là khác biệt nha nhìn đâu cũng đều là người tài khi quay trở lại trên xe Ngọc Sương cười nói vậy trên hoa đăng viết cái gì làm cho người trị hoãn một thời gian dài như vậy tỷ tỷ hỏi là như vậy sao nhà đầu đáng chết sắc mặt đại tiểu thư đỏ lên vội vàng quay đầu đi. Lầm Vãng Vinh vút nhà vào lòng bàn tay đại tiểu thư một cái, nghe mặt nói. thì không có gì, là qua thằng chúc phúc cho chúng ta. Chúc phúc cái gì? Đại tiểu thư khẽ nói. Ê chúc phúc cho chúng ta trăm năm quả hợp sống sinh quý tử. <cười> Lầm vãn Vinh cười hì hì. Hai người nữ tử đồng thời khẽ phiền một tiếng. Nhị tiểu thư tưởng rằng là nói chính mình. Còn đại tiểu thư trong lòng có quỷ sắc mặt đổ bừng vội la lên. Cùng người nói được có vài câu, lại không hề nghiêm chỉnh. Phạt ngươi đi bộ vào thành. Nhưng thật ra chẳng cần đi vào thành nữa. Trong khi mấy người nói chuyện, xe ngựa đã từ từ đi tới dưới tường thành. Lâm bảng Vinh đứng ở trên càng xe nhìn cửa thành màu đỏ. Trên cửa có hai chữ to màu đỏ tươi trong lòng kích động. Thanh tiền ta tới rồi. Ngày 15 tháng đầu tiên trong năm là Tiết Nguyên Tiêu, dân dàng gọi là Tiết Thượng Nguyên, cũng quen gọi là Đăng Tiết. Dựa theo tập tục, từ lễ hội năm mới cho đến Tiết Nguyên Tiêu mới coi là kết thúc Hoa Đăng. Vì thế, Nguyên Tiêu cũng chính là ngày lễ quan trọng nhất của Đại Hoa. Đăng hội Nguyên Tiêu nghe nói là từ khai quốc hàng Hoàng đế của Đại Sở là Hàng Vũ Lưu Truyền. Khi hán sợ tranh bá, chuyên thuyết, ngọc đế, sai hỏa đức tinh quân, ngày 15 giữa tháng hỏa thiêu kinh thành. Hoàng đế đại sở Hạng Vũ, năm mộng biết được, liên dẫn quân thuần, cùng dân chúng, cung nghênh tinh quân, khổ sở cầu khẩn. Hỏa đức tinh quân không đành lòng, làm sinh linh đồ tháng, lại sợ vi phạm luật trời. Đàn lúc trái phải đều khó, có một trí giả hiển, một kế sách. Màn đêm buông xuống, trong ngoại kinh thành từ hoàng cung đến định viện của dân chúng, đều dâng đèn đốt đuốc, một mảng sáng rực so với ban ngày không giống. Ánh lửa thấu tới tận trời, quả nhiên giống như thiên hỏa giáng lâm, lừa được ngọc đế. Về sau, mỗi lần gặp ngày 15 tháng đầu tiên của năm, kinh thành liền đốt hết đèn đuốc để nhằm kỷ niệm, đó là nguyên nhân thưởng đăng vào nguyên tiêu. Hậu nhân vì hiếu kính hỏa đức tinh Quân liền dùng bột gạo nếp, nặng thành viên tròn để cung phụng thần linh, giống như trân Châu, phương Nam gọi là Thang Viên, phương Bắc quen gọi là Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu đúng là đầu xuân một năm mới, lúc vạn vật hồi sinh sau khi ngủ suốt một mùa đông. Mọi người liền bắt đầu ra ngoài hoạt động, so với lễ hội đầu năm náo nhiệt hơn. Bất quá, ngày 15 không ra cửa, dựa theo phong tục tập quán của Đại Hoa. Tối nay chính là khi ăn Tết Nguyên Tiêu, ăn xong Nguyên Tiêu có thể xuất hành đi xa. Xe ngựa của Lâm vãng vinh cùng hai bị tiểu thư vào thành. Đại tiểu thư nhìn thắng cảnh bên ngoài khe khẽ thở dài. Xuất phát từ mùng 3 thẳng đến hôm nay, chúng ta cũng đi được mười mấy ngày đêm, bất chi bất giác, tới tận Tết Nguyên Tiêu. Người khác trong tiết nguyên tiêu đều về nhà đoàn viên quay quần bên nhau, bọn họ lại từ mùng bốn đầu năm liền đi xa, thật sự là khẩu cực. Nhị tiểu thư lần đầu tiên đi xa, hóc mắt đỏ ẩn nói, Tỉ tỷ, ta có chút nhớ tới mậu thân rồi, không biết người một mình ở trong nhà có làm chút gì, có ăn Tết nguyên tiêu hay không? Nghe hai vị tiểu thư nhắc đến Lâm Vãn vinh cũng có chút cảm thấy buồn bã, không biết ni tử xảo xảo kia lúc này đang làm gì, không biết có phải đang nhìn vào chén canh trắng mà sững sờ, nước mắt rơi vào trong chén không. Nghĩ lại khi tiễn biệt ni tử kia cũng ở trong lòng ngực mình khóc ngất đi, Lâm Vãn vinh nhịn không được trong lòng đau xót, có nương tử thì sẽ có lo lắng, lời này một chút cũng không phải là giả may mắn là tiên nhi nhận được tin tức của an tỷ tỷ đi tới kinh thành bằng không còn không biết lúc này náo loạn thành cảnh gì nữa a đại tiểu thư tối nay chúng ta có chỗ ăn nguyên tiêu hay không ta có chút đói bụng dứt bỏ suy nghĩ trong lòng lâm vãn vinh cười hề hề nói thức tỉnh cho hai vị tỉ muội chỉ biết ăn đại tiểu thư khẽ sẵn giọng tới chi nhánh ở kinh thành còn có thể thiếu phần của ngươi sao Xe ngựa đi được vài bước cũng không đi được nữa, vừa vặn gặp phải tết nguyên tiêu. Ở kinh thành nhà nhà, hồ hộ, đều ra ngoài thưởng hoa đăng. Đường đi đông đúc không thể tả, đừng nói chi đến xe ngựa, ngay cả người đi đường muốn lọt qua cũng thật là khó khăn. Ngọc Sương tuổi còn nhỏ, nghĩ về nương thân trong nhà một chốc lát, mắt nhìn bên ngoài thấy khung cảnh náo nhiệt, nhất thời gạt bỏ u phiền trong lòng, gạt nước mắt nói. Tỷ tỷ, nếu xe ngựa không thể đi được, không bằng chúng ta xuống xe đi bộ, hôm nay là lễ hoa đăng nguyên tiêu, bên ngoài rất là náo nhiệt, chúng ta cũng đi ra xem xem. Đại tiểu thư vô cùng thần trọng, tiêu giả ở Kim Lặng không ai dám đùm chạm, sông nơi này là kinh thành, mặc dù ai cũng không biết tiêu giả, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt. Thấy đại tiểu thư khẻ lắc đầu, nhị tiểu thư ôm lấy cánh tay của Ngọc Nhược làm nũng Tỷ tỷ, khó mà gặp được ngày lễ hội hoa đăng tốt như hôm nay, chúng ta ra ngoài chơi đi. Nhà đầu này, đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài, nhìn lâm tâm một cái, trưng cầu ý kiến của hắn, nàng nói. Người thấy thế nào? Lâm vãn Vinh cười khổ nói. <cười> lúc này xe ngựa nửa bước khó đi không muốn xuống xe cũng phải xuống thỏa mãn nguyện vọng của nhị tiểu thư đi ngọc sương nhìn hắn cười ngọt ngào môi đỏ mọng khẽ mím nếu không phải là tỷ tỷ còn ở bên cạnh sớm đã nhào tới ôm lấy cậu hắn mà hôn rồi đại tiểu thư bất đắc dĩ nói vậy cũng được bất quá kinh thành không phải là kim lăng chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận nhất là ngươi đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn một cái bên trong mắt có chút của trách nói tiếp bên ngoài nhiều người ba người chúng ta đi cùng một chỗ không được phân tán Ê, ba người cùng điên chỗ đây là kiểu đi như thế nào chúng ta còn chưa thử qua làm vãn vinh cười ha hả, nâng rèm nhảy xuống xem phóng mắt nhìn xung quanh một vầng sáng bạc từ phương đông mặt mọc lên Mặt đất ở kinh thành như là được phủ thêm một tấm lùa mỏng trắng bạc. Bên trong thành giao thông tấp nạp. chung quanh đều là hoa đằng, người đến, người đi, như thủy triều mãnh liệt. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc hoa đăng nhỏ, còn có những công tử tiểu thư, nhà phú quý, tiền hô hậu ủng, mang theo hơn 10 người hầu, khiên hoa đăng lớn nhỏ, không giống nhau đi khoe khoang, làm đường đi đông đúc, nước cũng không lọt. Hai bên đường lớn, lầu gác cao cao, lồng đèn treo cao, đèn cáo quân, đèn thỏ ngọc, đèn hồ lô, đèn dưa hấu, đèn mèo con, đèn hài tử, đèn khổng tước hài bình, đèn tử nha phong thần. Mỗi cái đều có hình giống thật, tựa như trăm hoa đua sắc, đủ loại trạng thái, đẹp, không thể tả. Những người đi đường tranh nhau, nhìn ngắm chỉ chỉ chở chở vào các loại hoa đăng, khắp nơi đều cười nói vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt. Không khí tương bừng so với lễ trừ tịch, chỉ có hơn, chứ không kém. Lâm vãn Vinh Đại Khái đưa mắt nhìn một cái, liền không ngừng lắc đầu bất kể triều đại nào, kinh thành đều là nhiều, người nhất. Đây chính là kim khoa ngọc luật. tức là những điều không thể thay đổi, rồi. Hai người tỷ mũi xuống xe cũng nhìn về phía trước. Nhị tiểu thơ tuổi còn nhỏ nhìn thấy không cảnh náo nhiệt này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hân phấn nói. Lâm Tam, đây chính là hội hoa đăng kinh thành sao? Sợ với hội hoa đăng trên sông tầng hoài của chúng ta còn náo nhiệt hơn rất nhiều á. Đại tiểu thư tuy là đi rất nhiều nơi, nhưng không cảnh náo nhiệt như tối này cũng lại là lần đầu tiên nhìn thấy đưa mắt nhìn bốn phía vài lần, thở dài thật sâu, nổi. Thuy gia kiến nguyệt nâng nhàn tỏa, hà xứ văn đăng bất kháng lai. Tức là nhà ai vọng nguyệt ngồi nhàn nhã, chẳng quảng hoa đèn xa trốn nao. Trước kia ở Kim Lăng, mỗi năm vào thời điểm này cũng sẽ có thưởng hoa đăng khi ta còn nhỏ, Nương thần từng dẫn ta xem vài lần, lúc đó còn tưởng rằng Giang Nam là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Hôm nay tới kinh thành, thấy đăng tiếp này mới biết rằng tầm mắt của ta trước kia thật là vô cùng hàng hẹp. Nhiều người cũng không có nghĩa là phồn hoa, ta còn quài nếm kim lăng nhiều một chút. Lâm Bảng Vinh mỉm cười biểu tình đầy vẻ thâm ý. Một trận sống người mãnh liệt xô vệ phía trước. Trong đám người này, hai vị tiểu thư cả kinh khuôn mặt thất sắc. Lâm Vãn Vinh, hai tay biên ra che chở cho hai nàng, cười nói, Hà, đừng có sợ, nhiều người chính là như thấy đó. huống chi nhị bị tiểu thư lại qua dung nguyệt mạo ai cũng muốn yêu. À, không tụ lại mới là không bình thường, đợi chút nữa ta cũng chen vào cho các nàng báo thù. Nhị tiểu thư cười khanh khách, đại tiểu thư khẽ nói, Chờ có gây chuyện, chúng ta hôm nay đến, mới đến Kinh Thành, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Lâm Tam, nơi này nhiều người, người giữ chặt ngọc sương, chúng ta nhất định phải đi cùng một chỗ, ngàn vạn lần không được phân tán. Mau nhìn! Nhị Tiểu Thư thét lên một tiếng kinh ngạc, ngón tay thon nhỏ chỉ về phía xa trong ánh mắt, lên tia hưng phấn. Đại Tiểu Thư và Lâm Vãng Vinh thuận thế nhìn lại... Chỉ thấy phía xa dựng lên đài cao đang treo một tòa đăng thành thẳng đứng, nguy nga huy hoàng, cùng mặt trăng tỏa sáng, hùng vĩ hoa lệ trông như cửa núi, xa xa thấp thoáng như ngọn hải đăng lấp lánh, một cảnh tượng hùng vĩ làm cho người ta hoa mắt chống mặt. Đăng thành ở trung tâm theo một tòa củ liên bảo đăng, đèn màu trực rỡ trăm hoa đua nở. Đó chính là quan đăng sao? Đại tiểu Thư Khải giọng nói. Cái gì gọi là quan đăng làm Văn Vinh tò mò hỏi Nói đến những điều này Hắn chính là một tiểu bạch kiểm ngây ngô Đại tiểu thơ nhìn hắn một cái rồi Cười nói Nguyên lại người cũng có khi không biết Ta còn tưởng rằng trên đời này Không việc gì có thể làm khó được người chưa Tiểu nữ này Mượn cơ hội để đạt kích báo thủ làm Văn Vinh Cười hắc hắc Nhiều <cười> trong trời đất nếu có thể biết Bảy tấm phần đã là dạng hạnh rồi khác lác đại tiểu thư che miệng cười khẽ trên mặt nổi lên một ánh hồng nhạt cái gì gọi là quang đăng kỳ thực chính là do quan phủ xuất tiền làm đèn lồng hội đèn hàng năm trên thực tế cũng chính là một đăng hội của nhà lớn có tiền mới có thể tầng lớp này bỏ tiền tài làm đèn quan phủ cũng không ngoại lệ cái này gọi là cùng dân chia vui đèn làm càng lớn càng đẹp đó cũng là có ý cho rằng thân phận hắn càng cao Nguyên lai like là, như vậy, chính là một đám người ngu xuẩn lắm tiền ném bạc mua vui. Lâm Vãng Vinh khinh bỉ một phen, lúc này người hồ xâm lấn tới nơi. Triều đình không phí tiền trên đau thương, ngược lại lãng phí tại những chỗ này, thật sự làm cho người ta cảm khái. Nhị tiểu thư sớm không nhẫn nại được, dịu dàng nói. tỷ tỷ lâm tam chúng ta đi tới phía trước một chút, cũng mua vài cái hoa đằng xem đi. Nói. Xong, nàng liền giữ chặt Lâm Vãng Vinh muốn đi tới phía trước Đại tiểu thư bất đắc dị cười khổ Ở bên tai Lâm Vãng Vinh nói Nhớ cho kỹ, nhất định đi cùng một chỗ Không thể tách ra Lâm Vãng Vinh trong lòng nóng lên Tiểu nổ này không phải là ám thị gì đó chứ Hắn cười hát hát gật đầu <cười> Nhớ kỹ rồi, dính nhiên ở cùng một chỗ Đánh chết cũng không tách ra Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt một trận đỏ bừng khẽ nói không biết người nói cái gì lung tung không muốn để ý tới người nữa ngọc sương chúng ta đi trên đường người đi rất nhiều đông đúc không thể tả hai nữ tử đi ở phía trước làm vạn vinh có thể nào yên tâm được vội bước tới trước vài bước một tay nắm chặt tay nhỏ bé của ngọc sương nhị tiểu thư cười ngọt ngào với hắn thấy đại tiểu thư mắt không nhìn nghiêng Lâm Vãn Vinh chẳng muốn suy nghĩ nhiều, đại thủ dũi ra mò tới ngọc thủ của tiêu ngọc nhược. Đại tiểu thư ánh mắt đang nhìn trên hoa đăng phía trước. Trên mặt lại một mảng đỏ hồng, tiểu thủ khẽ trung rẩy, khẩn trương thấm đầy mồ hôi. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tiểu thủ của nàng. Nàng khẩn trương nhìn sang ngọc sương, thấy nàng không phát giác chút nào, lại nhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, tiểu thủ khẽ giấy dụa. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, Ê, nắm chắc rồi, chứ để lạc mất, tách ra rồi có thể không dễ dàng tìm lại đâu. Hận chết người, đại tiểu thư ngầm, cắn chặt hàm răng trắng, rốt cuộc không dám nói, cũng không dám dạy chùa nữa. Xảy ra việc này, ta thật sự không phải cố ý, lâm vãng vinh nắm bằng tay nhỏ của đại tiểu thư, trong lòng có chút run lên. Từ mồ hôi trong lòng bàn tay của đại tiểu thư, hắn có thể thấy được tâm tình tiêu ngọc nhiều khẩn trương và kích động. Nàng xem như là đại di tử sao? Hình như không phải rồi. Kéo tay nhì tiểu thư, lại kéo tay của đại tiểu thư. Cuối cùng ai là đại di tử, ai là tiểu di tử? Thật sự khó chia rõ ràng. Rối loạn thì cũng rối loạn rồi, cũng chẳng cần để ý rõ ràng nữa, dù sao cũng như trong nội rồi. Hắn cười hắt hắt, ở trong lòng bàn tay đài tiểu thư trà sát một cái, trong lòng đắc ý, nói không nên lời. Đoàn đoàn, vài tiếng pháo hoa bắn lên trời thành chùm ánh rực rỡ, giữa tiếng nổ mạnh biến thành những hình màu sắc sặc sở lóa mắt. Mọi người ngỡ cổ nhịch, tiếng quang hô không dứt bên tai, phóng mắt nhìn lại khắp nơi đều là hoa đăng màu sắc trực sáng, những đó hoa xinh đẹp tranh hương đấu sắc. Ngọc Sương lôi kéo hai người đi ở phía trước, đột nhiên yêu kiều hô to, hứa nguyện thủ, tức là cây cầu phúc. Hứa nguyện thủ, làm vãn vinh sững sốt một chút, lúc này cũng có trò đó rồi. Theo phương hướng, nhị tiểu thư chỉ nhìn đến, chỉ thấy đường cái phía trước, một gốc cây bạch quả cao lớn vươn lên, tầng trời, nhìn thân cây và cành lá kia, sợ là có hơn một nghìn năm rồi. Trên cây treo các loại đèn nhỏ tinh mỹ, giữa các cành quấn đầy các giải băng đủ màu rực rỡ, sen lẫn nhau, mỹ lệ phi thường. Bạch quả ngàn năm chính là điềm đại các đại lợi. Trong truyền thuyết, dưới tàn cây bạch quả, cầu khấn những điều mong ước có thể thành sự thật. Dưới tàn cây sớm đã đông đúc các nữ tử muôn màu, muôn vẻ đem tâm nguyện trong bao hương quấn vào giải băng. Hai bên buộc vào đá hòa ném lên chặt cây ở trên cào thấy nơi này đều là nữ tử tập trung đám người này cũng tương đối thoải mái nhị tiểu thư lập tức thoát khỏi đại thủ của lâm vãn vinh kéo tỷ tỷ nói tỷ tỷ chúng ta đi cầu nguyện đại phôi đảng người hay ở chỗ này đợi chúng ta không cho phép tới chúng ta ngớt chúng ta không cố đi ai bảo hộ các nàng dạng nhất gặp phải quần nữ sát lan thì làm sao Hắn đại nghĩa lẫm liệt, thầm nghĩ, phát huy tinh thần, giao mặt dày, đi theo phía sau hai vị tiểu thư, trà trộn vào giữa đám nữ tử này. Đại tiểu thư khuôn mặt đổ ẩn, giảng đạo lý với người này vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện được, vậy kệ, cứ để hắn đi theo thôi. Đám tiểu thư đang cầu nguyện, đối với gia đình áo xanh mũ nhỏ này, căn bản chẳng thèm nhìn qua một cái, có lẽ trong mắt các nàng, hạ nhân này đều không tính là một nam nhân. Chỉ là các nàng không biết, hạ nhân này có lẽ là gia đình ngạo mạn nhất trong sự sách, vụn trộm một đôi hoa tỉ muội tiểu thư, thật sự ở trong giới gia đình người người sùng bái hâm mộ. Người vô sĩ vô vị lâm bản vinh ánh mắt khẽ quét qua, chỉ thấy trong túi hương của những tiểu thư viết các dạng tâm nguyện, cầu lan quân như ý, mong trương công tử nhà bên sớm trở lại, cầu binh bộ thị lan nhận làm thiếp thứ mười tám. Lâm Vãng Vinh nhìn thấy chảy mồ hôi hộ, cảm giác sâu sắc việc đi làm chỗ. Ngọc Sương ở bên tay tỉ tỉ khẽ nói vài câu, trộm nhìn trên mặt Lâm Vãng Vinh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn đỏ, tìm túi hương đem tâm nguyện của mình vào. Đại tiểu thư trầm mặt trong chốc lát, cũng viết tâm nguyện của mình vào, buộc vào một đầu khác. Cánh tay nhỏ của Ngọc Nhược ném nhẹ, túi hương chứa tâm nguyện của hai người, tỉ mũi liền, vững vàng móc ở trên cành cây. Ném trúng rồi, ném trúng rồi Nhị tiểu thư hưng phấn nhạy cẩn lên Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng vui Đài tiểu thư ánh mắt như hoa khẽ bật cười Ánh trăng, đăng hỏa, pháo hoa Chiếu rọi trên khuôn mặt như hoa của hai người tỉ muội Lướt lên những đường công lạ lướt của các nàng Thân hình mềm mại, xinh đẹp vô cùng Kiêu mị đồng lòng người không nói nên lời <cười> <cười> Giỏi cho tiểu di tử, ném thật chuẩn Lâm Vãn Vinh cười ha ha đi lên phía trước nói À chúc mừng chúc mừng nhị tiểu thư Cầu tâm Nguyễn gì Ngọc Sương yêu kiều nói Ngươi đừng hỏi Hỏi sẽ không Linh nữa Lâm Vãn Vinh ghé Lại gần tay nàng nhỏ giọng nói Ê có phải hay không Là sớm gã cho lâm gia Nói dỗi tông đường Khai chi tán nghiệp Nàng không nói ta cũng biết đôi Nhị tiểu thư khẽ kêu lên một tiếng mắc cỡ Trốn sau lưng tỷ tỷ. Đại tiểu thư lùm hắn một cái nói Chớ có khi dễ ngọc sương À đại tiểu thư cầu nguyện cái gì à Nào, À coi như ta chưa nói Đại tiểu thư hừ khẽ nói <cười> Mỗi ngày nói chuyện với người mấy cầu Ta nhận thấy tức giận phải thêm mấy phần Lâm vẫn vinh cùng đại tiểu thư mỗi ngày liền là trộm sờ sờ Mó mó vài phần như vậy Lại thân thiết vài phần Hắn sớm thành thói quen rồi huống chi bên cạnh còn có ngọc sương Cái này so với việc công khai hành động với đại tiểu thư còn kích thích thân. Nam nhân chẳng phải là thích như thế sao? Trừ dị tiểu thư mua đèn sao? Cái hài nhất của nguyên tiêu là hoa đăng. Hai mươi lượng một cái, bảo đảm mong ước của người sẽ thành mộng đẹp đắc ý. Bên cạnh có mấy người bán đèn lớn tiếng rào. Lúc trước hứa hẹn tâm nguyện của các nữ tử sớm đã đều mua mấy cái hoa đăng nắm trong tay. Nhìn vào cũng là người đẹp so với hoa. Hai mươi lượng bạc một cái, mẹ nó, ngươi sao không đi mà ngắm, làm người phải có đạo đức, làm vãng vinh xuất thân gian thương. Đối với mấy tình bán rong rất khinh bỉ đáng tiếc nhị tiểu thư lại rất thích, sống đã đi tới phía trước nói. Đây là đèn sông ngư sao? À đúng thế, đúng thế tiểu thư, đèn sông ngư này là điển cổ tương nhu dĩ mạc, mua về tặng cho người trong lòng, đúng là thích hộp. Mấy tình bán rong kia thấy nữ tử trẻ tuổi đều nói cùng cách. Mơ hồ trăm lần trăm trúng, Ngọc Sương ngưỡng ngùng nhìn Lâm Bản Vinh một cái không dám nói gì. Nếu nương tử đã thịt, lão tử cũng chẳng thể làm gì khác hơn là quay đầu lại lấy tiền mà trả thôi. Lâm Bản Vinh đi tới phía trước chỉ vào một cái đèn sông ngư rất lớn nói. À cái này, cái lớn nhất bao nhiêu bạc? À 50 lượng bạc. Tên bán trong kia thừa dịp tối nay xin ý tốt, ngồi không mà lên giá mẹ nó có thể mua nửa bệnh nước qua rồi lầm vãng vinh móc ngân phiếu ra nói ai một trăm lượng bạc nếu người dám kiếm bạc của ta ta sẽ phá quán người nhị tiểu thư có thích hay không tên bán rong kia nghe được âm thầm tặc lưỡi ta nếu kiếm bạc của ngươi ta chính là thằng ngu cũng không biết đây là gia đình nhà ai dám câu dẫn tiểu thư gan thật lớn phí khách thật to ngọc sương khẽ gật đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Trong mắt như tình như nước, dịu dàng nói Lâm Tam, cảm ơn người chúng ta liền làm ngư nhân tương nhu dĩ mạc, vĩnh viễn ở cùng một chỗ Nàng chọn lấy mấy chữ nhỏ, khẽ viết thành hàng chữ Tại Thiên Nguyện Vi bị Dực Điểu Tức là Trên Trời Nguyện Làm Chim Liền Cánh Viết xong, liền kêu khẽ một tiếng, đem những dòng chữ nhỏ đưa cho Lâm Tam ngưỡng ngung vội vàng chạy mất. <cười> Ta dạy dặn kinh nghiệm với thầy tử rồi, còn sợ gì ngưỡng ngung? Lâm Văn Vinh cười lấy ra bút chì ở mặt sau nối liền một hàng. Tại địa vĩnh kết liên ý chi dưới đất mãi mãi cây liền cành. Thắp nến trong đèn lên, trong chốc lát đốt lệnh Nhị tiểu thư cùng hán cùng nhau nâng sông ngư. Hoa đăng kia liền chậm rãi bay lên, hướng thẳng không trung bay đi. Ngọc xương hưng phấn mặt đỏ bừng, giữ chặt tay hắn ngọt ngào, thương yêu, vui sướng, nói không nên lời. Đại tiểu thư nhìn lại hai người khẽ thở dài. Lâm vắng vinh cười, hì hì nói. À, đại tiểu thư nàng thích chiếc đèn nào, ta cũng mua tặng nàng. Ngân phiếu trên lưng quá nặng, thật sự là phiền tối. a cũng tốt vì ta bớt đi chút gánh nặng. Nhị tiểu thư nói. Tỷ tỷ, người cũng chọn một cái đi, đại vội đảng, người không thể hậu thử bạc bị, tức là nhất bên trọng, nhất bên khinh, cũng phải tặng tỷ tỷ một cái đèn. Ê, tót hôi nha, nhị tiểu thư, thành ngữ, hậu thử bạc bị, không phải là dùng như thế, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hắn suy nghĩ lung tung cũng có chút đắc ý, liền giữ chặt tay nhị tiểu thư nhẹ nhàng phút ve. đại tiểu thư hai má như ráng chịu hừ một tiếng nói. <cười> Nương thần đem ngân phiếu Đều đặt ở trên người ngươi, Người liền vùng tay vùng chân Tiêu tiền cẩu thả Cẩn thận ta báo cho nương thần trưng trị ngươi. Đại tiếu thư bây giờ học thông minh rồi Biết mình không có biện pháp Nắm lấy ta lầm tàm Liên đem hết thầy tất cả trách nhiệm đùng đẩy lên người phu nhân Coi như là một cái tiến bộ không lớn không nhỏ đi Lầm vắng vinh cười ha ha <cười> ngân phiếu này là do ta gian khổ kiếm được, tuyệt không hề dùng đến tiền công. nàng cứ yên tâm chọn đèn đi. Trên mặt đại tiểu thư có chút đỏ lên. đi tới chỗ bán đèn ở đằng trước, cẩn thận chọn lựa hoa đăng, uyên ương đăng, quang quang âm đăng, nhìn mỗi thứ một cái, nhưng lại không biết chọn cái nào thì tốt. lầm vãn viên cầm lấy một cái đèn nói: hay à, chọn cái này nhé, cái này tốt. tiêu ngọc nhược Nhìn hoa đăng trong tay nàng lại là Nguyệt Lão Hồng, tuyến đăng, cao cao tài thượng. Từ mi thiện mục chính là Nguyệt Lão đem hồng tuyến, buộc trên mắt cá chân một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang vuốt sầu mỉm cười. Trái tim Tiêu Ngọc Nhược đập thình thịt, lèn lén liếc hắn một cái, lại vội vàng quay đầu lại. Nhớ tới ngày ấy ở trên thuyền, bị Tần Tiên Nhi chém đứt hồng tuyết cơ hội. Làm mình đau xót không muốn sống Hốc mắt nàng có chút ương ướt Cắn chặt hàm răng trắng như ngọc Nhìn ngọc sương một cái không nói lời nào Làm vãng vinh cũng chẳng muốn quảng đài tiểu thư nghĩ thế nào Đềm hồng tuyến đằng nhất lên nói Ông chủ bao nhiêu tiền Lão bản thấy hắn là khách hàng lớn liền nói À mới giờ rồi khách quan đã mua một cây đèn rồi Giá đèn này à, tiền tính rẻ một chút «Năm mươi lượng bạc, đây là bán lỗ giống rồi!» <cười> «Cái gì?» Lâm Bản Vinh trận trừng mắt nói «Năm mươi lượng bạc!» Tiểu phím bản lão dọa nhảy giận lên «Cái này, khách quan, còn có thể thương lượng nếu không, lại lại rẻ đi mười hai lượng bạc, người xem thế nào!» <cười> «Ngất! Đèn tốt thế này sao chỉ có năm mươi lượng bạc?» lập Bản Vinh tức giận nói «Nếu người không tăng lên một trăm lượng, ta tuyệt đối không mua!» Lão Bản sửng sốt nửa ngày trời lấp ba lấp bắp nói À, một trăm, một trăm lượng bạc Dài dòng lê thế làm sao có thể làm ăn buôn bán Làm vãn bình lấy ngân phiếu cho hắn Lấy hồng tuyết đăng kia đưa cho Tiêu Ngọc Nhược Hi hi cười nói <cười> Tặng cho nàng đây Người khác nghe không hiểu rõ cách mặt cả kỳ quái của hắn Tiêu Ngọc Nhược chồng lòng lại rõ ràng Buồn cười không thôi Nhưng lại cười không ra chồng mắt tụ lại một tầng hơi nước Nhẹ nhàng nói Cảm ơn ngươi, ta rất thích. Nàng từ trong lòng lấy ra một đoạn hồng tuyến đứt, chính là thứ ngày đó bị tiên nhi chém đứt, đại tiểu thư sắc mặt đỏ rực, lèn lén nhìn hắn một cái, hai tay hơi run rẩy, đem hồng tuyết quấn vào hai người trên hoa đằng. "Tí tí, thế này là sao?" Nhị tiểu thư không hiểu vội hỏi. Đây là một câu chuyện cũ buồn thảm, đợi sau này gạo nấu thành công đùi ta sẽ nói cho nàng biết. Lầm vắng vinh cười, hát hát. Đại tiểu thư, chọn lấy mấy chữ nhỏ, không biết là viết cái gì, chân chừ thật lâu sau, đặt bút lại là tương tư, như hồng trận. Đây là đợi ta tới viết tiếp sao? Nhị tiểu thư còn bên cạnh nữa. lâm vắng vinh cười, hát hát, đang muốn tiến lên chấp bút. Ánh mắt đảo qua xa xa, nhất thời rắc một tiếng bút chỉ trong tay rơi trên mặt đất lâm vãn vinh như chúng sét đánh ngây ngốc đứng ở nơi nào đó mãi không thể nhúc nhích đằng xa trong đám người đang đồ bẩn vui vẻ một nữ tử áo vàng lộ mỏng che mặt nhẹ nhàng thông thả tuy trong đám ngàn vạn người nhưng lại dáng dấp vẫn mềm mại đẹp không nói nên lời trong đám đông không một ai có thể lại gần bên người nàng bút chỉ trong tay lâm vãn vinh rơi trên mặt đất Trong đầu trống rỗng, nghĩ tới vô số tình cảnh gặp phải, nhưng khi chính thức tới lại nhanh như thế, hắn cũng có chút ứng phó không kịp, ngây ngốc chăm chú nhìn hình bóng của nàng. Tuy là không thấy rõ khuôn mặt nhưng thân hình xa lạ kia lại có chút thân thiết, hắn nhịn không được trong lòng nhảy cẩn lên. Ê, Thanh Tuyền, thật sự là nàng sao? Ngươi làm sao rồi? Đại tiểu Thư tay cầm những dòng chữ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Lâm Vấn Vân nhất thời tỉnh lại, hay ta ngốc rồi, sau thấy Thanh Tuyền cũng không mở miệng, ta cũng bất chấp hai người tỉ mũi trước mắt, phóng chân chạy tới nơi nữ tử kia, trong miệng hâu to: "A Thanh Tiện, Thanh Tiện, ta ở chỗ này." <cười> Tập 104 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo 105.